Đến 10 giờ thì bé Bông mới được chuyển về phòng bệnh. Vì Bông mới phẫu thuật xong, cô muốn ở bên con trọn vẹn thời gian này nên đã nhắn tin cho Vũ. Bé Bông dần được chuyển về phòng bệnh rồi, bác sĩ nói tình hình nó ổn. Tôi nói nè, con bé mới phẫu thuật xong sẽ rất cần tôi ở bên cạnh nên trong tuần này tôi ở bệnh viện chăm sóc con bé, không có về chung cư được đâu. Tin nhắn được gửi đi một hồi rất lâu nhưng không thấy Vũ trả lời. Đến 1 giờ đêm, Thế Bông vẫn ngủ say nên cô nằm xuống chợp mắt một lát. Trước khi ngủ, cô có ngó lên điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không thấy anh hồi đáp. Hai ngày tiếp theo trôi qua. Tin nhắn hôm bữa cô gửi cho Vũ hình như anh chưa có đọc, bởi cô thấy bên dưới tin nhắn hiện lên chữ đã gửi chứ không phải đã xem. Tự nhiên cô có chút sốt ruột lòng nóng râm chang, không biết anh ta làm gì mà đến bây giờ chưa xem tin nhắn. Lại nhớ đến cái lúc Vũ nghe điện thoại hôm đó, sắc mặt của anh có vẻ có chuyện rất là nghiêm trọng. Cô lẩm nhẩm ở trong đầu, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Và rồi, tiếng mẹ cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Con đang suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy hả? An giật mình, ngước mắt nhìn mẹ lúng túng. "Nhỉ đâu, con còn có nghĩ gì đâu. Còn giấu mẹ nữa. Có phải đang đang nghĩ đến ai đó phải không?" "Mẹ à, con thì làm gì có ai chứ. Không phải là cái cậu thanh niên tên Vũ kia." "Mẹ à, tự dưng mẹ nhắc đến người ta làm gì? Con với người ta có liên quan gì đâu chứ?" Mẹ cô cười, nhìn cô chằm chằm, tự nhiên không biết sao, hai má của cô lại nóng bừng bừng. Cảm giác e thẹn như con gái lần đầu tiên biết yêu bị mẹ phát hiện. Tâm trí rối loạn, cô lại lúng túng bào chữa. Con thề, con với anh ta không có gì cả. Con không có tình cảm gì với anh ta đâu. Còi con kìa. Đã ai nói con có tình cảm với cậu ta đâu mà con phải thanh minh. Cố hỏng cô khứng ngát lại như bị nói trúng tim đen. Thôi được rồi. Mẹ đi xuống căn tinh mua cơm đây mẹ ở lại với bé bông đi để con xuống mua cho. Chiều nay sau khi mua cháo cho bé bông, mua cơm cho mẹ xong thì hàng đón xe về chung cư lấy ít đồ cá nhân, tiện thể xem Vũ có về đó không. Đúc Cô vừa mới xuống khỏi chiếc xe bus thì một chiếc xe hơi màu trắng dừng ngay trước mặt. Cô nhớ hình như Trong bộ sưu tập xe của Vũ cũng có một cái xe tương tự như thế này. Còn đang tưởng là anh thì người bước xuống lại là một người phụ nữ của Vũ, Lạc Quỳnh. Hôm nay cô ta mặc cái đầm màu trắng, nhìn thanh tao thuần khiết vô cùng. An không muốn đối diện với cô ta nên định bụng giả như không thấy mà bước đi thì cô ta lại lên tiếng gọi lớn. "An, cuối cùng tôi cũng đợi được được cô về rồi." đợi an sao? An Ngạc Nhiên nhìn Quân, cô ta nói tiếp: "Chúng ta nói chuyện có được không? Tôi tôi còn" An chưa nói hết câu thì nghe Quân chen ngang: "Chỉ một chút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu." An ngập ngừng một hồi lâu, không biết từ chối như thế nào nên đành gật đầu. Hai người đến một quán cà phê ngay bên cạnh tòa chung cư. Giờ này quán vắng nên không gian chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Quân lên tiếng hỏi: "An muốn uống cái gì? Cô gọi cho cô đi, không cần gọi cho tôi." "Ừ, chai ly nước ép nha." Cô nhân viên phục vụ vừa mới rời đi thì Quân quay ra nói thẳng vào mắt của An, khóe môi nở nụ cười. "Mấy một thời gian không gặp, tôi thấy ăn càng ngày càng xinh đẹp hơn thì phải đó, nhưng mà ốm hơn hồi trước. Ừm, cảm ơn. Tôi chẳng dậy thôi mà. Dậy làm sao được, mấy ngày chăm lo cho con gái ở bệnh viện là trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy nữa, không ốm hơn mới lạ đó. Ừm, sao mà cô biết cái chuyện này? An kinh ngạc nhìn Quỳnh, cô ta đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng như một mùa xuân. Anh Quân chẳng người đàn ông của mình là Vũ hả? Anh ấy không có chuyện gì mà không kể cho mình nghe đâu. Nói con phải kể công chứ, um, chính mình là người kiêu vũ giúp bạn mà. Vì mình thực sự rất yêu thương trẻ em, mỗi khi nghe bé nào bị bệnh, mình thương lắm. Thì ra tất cả là như vậy sao? Tự nhiên lòng có an có chút hụt hẫng. Cô cười gượng mà nói: "Vậy à, cảm ơn Quân." Dì con gái cô Quang bây giờ ổn hơn chưa? Ừ, cháu nó ổn hơn rồi. Tốt quá rồi nghe. Làm mẹ đơn thân chắc chắn sẽ cực khổ lắm. Cũng cực khổ, nhưng bù lại là niềm hạnh phúc vô bờ. Có phải vì con bé nên bạn mới phải bán thân? Tôi hôm nay đường đột gặp bạn như thế này, chắc hẳn bạn cũng đoán được mình có điều gì muốn nói đúng không? Phải Vậy không có làm mất thời gian của An nữa, mình đi thẳng vào vấn đề luôn nghe. Đầu tiên là An cho mình hỏi thật lòng một câu. An đã có tình cảm với Vũ rồi đúng không? An cứ ngỡ sau khi nghe câu hỏi này, cô có thể mạnh mẽ trả lời rằng cô không hề có tình cảm với Vũ, nhưng mà cứ cớ sao giờ phút này, tay chân bỗng trở nên luống cuống, cổ họng cứng ngắc như có thứ gì đó đang chắng ngàn. Tôi, mình biết người đàn ông như Vũ có thể khiến bất kỳ cô gái nào si mê ngay từ cái lần gặp đầu tiên, muốn gì một người đã ở gần anh ấy một thời gian như bạn đó, nên chuyện có tình cảm với anh ấy là một điều dễ hiểu thôi mà. Tôi, tôi và anh không có gì hết, giữa chúng tôi chỉ là, chỉ là tình và tiền, điều này cô biết rõ mà. Nhưng mà ánh mắt của An đang bằng đứng lời nói của cô rồi đó. Thực ra nếu nếu An thừa nhận với mình rằng An có tình cảm với Vũ, mình cũng không có gì mà phải ngạc nhiên đâu. Phụ nữ khi gặp người đàn ông có mình có tình cảm đều là muốn tính chuyện trăm năm cùng với người đàn ông đó, nhưng mà thật lòng thông phận của bạn với Vũ hoàn toàn không có tương xứng. Nếu bạn cứ để mình lún sâu vào cái thứ tình cảm viển vông này thì người đau khổ sau cùng sẽ là bạn đó. Cuộc sống không ấy giống như ngôn tình hay là chuyện cổ tích đâu, hoàng tử không có thể lấy nô tỳ thấp kém, bởi vì số phận định sẵn, hoàng tử sinh ra để dành cho công chúa, chưa kể, người phụ yêu là mình chứ không phải là bạn. An không hiểu sao, khi nghe Quỳnh nói những lời này lại như một mũi khoan, nó khoan tận sâu xuống đáy lòng của cô. Từng câu từng chữ chạm đến tận trái tim, khiến nó nhức nhối. An chậm rãi đáp, Tôi biết thân phận của tôi ở đâu, nên lâu nay tôi chưa từng ảo tưởng cái điều gì vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm cái điều gì đó rồi, và hình như có vẻ cô đang muốn dồn ép tôi phải nhận mình có tình cảm với Vũ thì phải. Tôi cần cái dồn ép ăn đâu. Ừm, tôi chỉ nói theo thực tế thôi, theo những gì mình quan sát thời gian qua mà thôi. Ang nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Cô quan sát tôi? Thoán chút, ánh mắt cô ta hiện lên vài ti bối rối, sau đó rất nhanh lại khôi phục về trạng thái bình tĩnh và tỉnh táo như lúc ban đầu. Cô ta không trả lời câu hỏi của ông An mà nở nụ cười có chút thiếu tự tin. Lần đầu tôi gặp An, mình cũng đã tâm sự hết những dự định và cả bình tĩnh của mình cho bạn biết rồi đó, nhưng mà sau một thời gian mình đã suy nghĩ kỹ rồi, đó cũng chính là lý do mình đến đây tìm gặp bạn ngày hôm nay. Bác sĩ đã tìm ra phương pháp điều trị mới cho mình. Phương pháp này hiệu quả rất cao và có thể kéo dài sự sống của mình như những người bình thường khác. Cho nên, mình không muốn sang sẻ người mình yêu cho bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa đâu, bao gồm về thể xác lẫn trái tim. Ừm, uhm, ngày trước mình cứ tưởng mình sẽ không có sống được bao lâu nên mới cắn răng chấp nhận chuyện Vũ qua là với bạn. Còn hiện tại, mình cũng đã đồng ý lời cầu hôn của Vũ. Cả hai cũng đang chọn ngày giờ đẹp để tổ chức. Có lẽ trễ nhất là cuối năm nay thôi. Khi mình và Vũ kết hôn, điều này đồng nghĩa mình sẽ trở thành vợ hợp pháp của anh ấy và nhân danh là vợ hợp pháp. Mình yêu cầu bạn sớm chấm dứt mối quan hệ với chồng của mình. Lời nói của cô ta Giang Linh rất rõ ràng, mạnh lạc và đanh thép. Ngay cả ánh mắt cũng tót lên sự kiên quyết. Phải! Cô ta là người phụ nữ danh chánh ngôn thuận ở bên Vũ, còn An, cô chỉ là một cái bóng đen sau lưng anh. Cô có tư cách gì trong mối tình này đây? Hơn nữa, cô không muốn làm nữ phụ trong mối tình của người khác. Chưa kể mà An có tình cảm với Vũ đâu chứ? Chẳng phải cô luôn mong sớm kết thúc mối quan hệ tầm thường này với anh sao? An hít một hơi rồi mới trả lời, chỉ là không ngờ nói đến đâu tim cô nhói lên đến đó. Cô yên tâm đi, chỉ cần Vũ chịu buôn tha cho tôi thì tôi sẽ hoàn toàn biến bất trong cuộc đời hai người, tuyệt đối sẽ không có chuyện dây dưa sau này đâu. Hàng đông mày của cô ta nhíu lại, chịu buôn tha hả? Ý của cô là, là nghĩ chồng mình cần cô, sẽ níu kéo cô, tràn buộc cô. Thực tế thì Vũ chính là người đang tràn buộc cô trong mối quan hệ này, cho nên cô cũng thẳng thắng mà trả lời. Tôi không biết Vũ có cần tôi hay không, nhưng chính anh ta đang ràng buộc tôi. Khóe mắt cô ta nở ra nụ cười có chút châm biếm. An "À ngà, hình như cô đang nghĩ bản thân mình quá quan trọng với Vũ rồi đó. Có thể bây giờ cô trẻ trung, xuân sắc mới lạ cho nên anh ấy mới giữ cô ở bên cạnh thôi." Anh ta nói một cái lạ bằng tạ cái quen. Nhưng thường những mối quan hệ kiểu như cô đó sẽ không có bao giờ bền lâu đâu, nên cô yên tâm đi, không cần lo cho phía Vũ, chỉ cần cô giữ khoát là tốt rồi." Giọng cô ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói đến đâu thì làm người ta đau đớn cho đến đó, cổ họng của An tràn ngập vị chua xót. "Có lẽ cô ta nói đúng, nhưng dù cho là vậy, An vẫn muốn giữ một chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta." "Cô cứ yên tâm đi." Tôi biết mình phải làm cái gì mà. Tôi hy vọng đây sẽ là buổi gặp cuối cùng của chúng ta để nói vấn đề này. Bây giờ tôi có việc phải đi. Xin phép. Nói xong, An đặt xuống tờ 100 ngàn trả cho ly nước cam của mình. Ra đến bên ngoài, nắng cuối ngày đỏ rực một vùng trời. An chừng lại một chút, ngước mắt nhìn những cái lá đỏ rơi đang lìa cành. Thở hát ra một hơi dài rồi mới bước đi. Những câu nói của Quynh cứ vang vọng trong tâm trí cô, khiến cô phải đặt ra một câu hỏi cho chính mình, có thật là An không có tình cảm với Vũ hay sao, hay chỉ là An đang tự lừa dối lòng mình. Quả thật, không biết bao nhiêu lần cô tự nhắc nhở mình không được có tình cảm với anh, nhưng mà trước mỗi hành động của anh, cô không thể làm ngơ, nói đúng hơn là nó đã vô tình chạm thẳng đến trái tim cô. Càng ngày bức tường kiên cố cô cố gắng xây dựng để ngăn cách giữa cô và anh hình như lại càng bị lung lay theo thời gian. Bây giờ đây, An thật sự rất sợ, sợ rằng bức tường đó không bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu ngày đó xảy ra, cô sợ trái tim mình cũng sẽ vỡ nát. 7 giờ tối, An mới quay trở về bệnh viện. Lúc đang đi trên hành lang, Cô Du Tình nhìn thấy bóng dáng cô Liên, người phụ nữ đã cứu cô lần trước. Từ hôm đó cho tới bây giờ cô vẫn chưa có liên lạc được với cô để gửi số tiền viện phí, vì vậy, vậy cô gọi lớn. "Cô ơi." Ân gọi rất lớn nhưng cô Liên vẫn trả bước chân đi, cô lại gọi lớn tên cô Liên. "Cô Liên ơi." Lúc này, bàn chân đang bước của cô mới dừng lại. Trùng hợp là ngay trước cửa phòng bệnh của bé Bông đang nằm, An dở dàng chạy về phía cô Liên. "Cô ơi, cô còn nhận ra cháu không? Cháu là người mà cô từng cứu tháng trước đây. Bữa giờ cháu liên lạc với cô mà không có được, cháu muốn gửi lại số tiền cô đã ứng ra đóng viện phí cho cháu đó." "À, cô nhớ rồi. Từ hôm đó tới bây giờ cô đi công tác bên nước ngoài với chồng cô mà cô cũng quên mất luôn đó." Dạ, ừ vậy may quá, hôm nay cháu lại được gặp cô ở đây. Cô cho cháu gửi trả tiền cô lại nghe. Ừ. Vậy cháu đi thăm ai ạ? Hay cháu lại làm sao? Dạ, con gái của cháu nằm bệnh viện, cháu ở đây chăm sóc bé ạ. Cháu có con rồi à? Cô tưởng hôm giờ rồi là lần đầu của cháu. Giả mặt cô thoáng buồn, gượng cười mà đáp. Dạ, bé đó đúng là bé đầu của cháu. Còn đây là con nuôi của cháu thôi. Thì ra là vậy. Cô xin lỗi nha. Có gì đâu mà cô phải xin lỗi cháu. An vừa mới chức lời thì giọng mẹ cô gian lên. An à! Ai vậy con? Lúc này cả An và cô Liên đều nhìn về phía mẹ. An không hiểu sao cái khoảnh khắc này cả mẹ và cô Liên đều cứng ngắt. Hai mắt tròn xe nhìn nhau đẹp thậm chí cái túi sách ở trên tay cô Liên cũng bất ngờ rơi xuống, miệng cô Liên lắp bắp. "Chị, chị ngừng, phải, phải chị không?" An ngơ ngác. "Cô Liên à, cô biết mẹ cháu hả?" Cô Liên chậm rãi quay sang nhìn An, hai mắt cô ta bỗng đỏ hoe, khoé mắt mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng mãi không nói thành lời, cho đến Khi cô ấy vừa mới phát ra âm thanh đầu tiên, thì mẹ cô liền kéo tay cô ấy lôi đi. Ừ, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. An ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người, số cuộc giữa mẹ cô và cô Liên có mối quan hệ như thế nào? Tại sao bỗng dưng cô Liên lại xúc động như vậy? Cả mẹ cô nữa chưa bao giờ có thấy mẹ khẩn trương mất bình tĩnh như vậy. An thở dài, định bước vào phòng với bé bông, Thế làưu tình đạp lên cái túi của cô Liên vừa mới làm rớt trên nền đất, cô cúi xuống lụm cái túi lên, giở giả đuổi theo để trả lại. Nhưng khi vừa bước đến đầu cầu thang thì cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ vọng lớn ra. Trong giọng nói dường như còn đang rất tức giận. "Là cô sao? Cô đến đây làm cái gì?" Giọng cô Liên nghẹn ngào vang lên. "Chị ngừng con bé ạ." Con bé đó có phải là... Cô Liên nói đến đó Thì mẹ cô ngắt lời Con bé là con gái của tôi Không có liên quan gì tới cô Nghe đến đây An mơ hồ hiểu ra điều gì đó Nhưng An lại rất sợ suy nghĩ hiện tại của mình Dòng nói cô Liên lại tiếp tục truyền đến Chị ơi Mấy năm nay Em đã tìm chị và con bé đó rất nhiều lần Nhưng đều không có tung tích Em còn về cả quê chị "Ờ nói mảnh đất vườn huê nhà dưới quê chị đã bán rồi. Bây giờ gặp lại chị em mừng lắm. Em xin chị, xin chị nói cho em biết con bé đó có phải là con gái của em không?" Trong nháy mắt, toàn thân của An như bị đóng băng, sững sờ đứng bất động tại chỗ, đôi mắt kinh ngạc mở lớn nhìn về phía mẹ, cảm giác chờ đợi câu trả lời của mẹ không khác gì một phạm nhân chờ bản tuyên án cuối cùng của tòa. Mẹ cô im lặng một hồi mới đáp: Phải, con bé nó là con gái của cô đó. Nhưng mà từ ngày cô bỏ nó đi thì nó đã không còn là con gái cô nữa rồi. Mà cô cũng hay thiệt đó. Cô còn dám nói đến hay từ con gái à? <cười> Bao nhiêu năm qua, cô biệt tâm biệt tích không một lần về thăm con bé thì cô lấy cái tư cách gì để nhận con bé làm con nữa đây? Ừ. Thì cứ cho rằng là nhà cô chuyển đi. Nhưng mà nhà cô mới chuyển cho đến chục năm nay, vậy thế con bé còn nhỏ. Sao cô không vậy thăm nó? Hay là cô lấy chồng giàu chỉ biết hưởng thụ cuộc sống của mình nên đã quên mất mình có con? Tôi không hiểu cô là cái loại người gì nữa. Từng lời nói của mẹ như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng. Người phụ nữ ít chút mặt an là mẹ ruột của cô sao? Là người mà cô rất hận và cũng là người mà cô từng mong ngóng được gặp một lần. Tin tức này quá chấn động. Cô không cách nào chấp nhận nổi. Và rồi, giọng mẹ cô lại tiếp tục vang lên. Bao nhiêu năm nay, tuy cuộc sống có mẹ con tôi không có giàu sang phú quý gì, nhưng hiện tại đang rất tốt, con bé cũng không có mong có người mẹ như cô đâu. Tôi xin cô đó. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi và con bé nữa, để cho mẹ con tôi yên. Cô đi về đi khi mẹ cô đi quay người bước đi thì cô liền vội vàng túm lấy tay mẹ vừa khóc vừa nói "Em biết lỗi lầm của em quá lớn, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có hết tội đâu. Chị ơi, chị à, em cũng có nỗi khổ tâm lắm mới phải làm vậy. Bao năm nay chưa có ngày nào em quên mình có con cả, cũng chưa bao giờ quên ơn của chị. Giờ đây gặp lại chị rồi, chị cho em nhận lại con có được không?" Dù sao, em cũng là người, người đẻ ra nối mà. Có người con nào mà không cần mẹ đâu chị. Nghe đến đây, An không thể kiềm chế được nữa, bất chấp tất cả song ra. Đúng, không có con người nào mà không cần mẹ, nhưng mà cũng không có người mẹ nào mà bỏ ra con mình như cô đâu. Nghe giọng cô nói, cả mẹ và cô liên quay đầu lại nhìn, cả hai sửng sờ đẹp. Khi nhìn thấy An, cả bầu không khí trở nên căng thẳng, mất hết mấy giây, miệng cô liên lắp bắp. À, an! Sống ngủi An cay xè, hai hóc mắt nóng rang lên, cô phải cố gắng kìm nén lắm, mới ngăn không có cho nước mắt rơi tự do được. Cô nhớ cái ngày, mà mình biết bản thân mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột, mà là mẹ nuôi. Cô khóc rất nhiều, Khi đó còn trẻ mà cô đã không có chấp nhận được sự thật. Trời hôm đó mưa rất lớn, cô lao như cái con thiêu thân rời khỏi nhà, cứ cứ đi, đi trong vô thức dưới cơn mưa rồi cuối cùng dừng chân lại với một cái chòi. Ang ngồi ôm chân bó gối dưới nền đất lạnh lẽo, bật khóc nức nở thành tiếng. Nước mắt rơi không khác gì mưa rơi ngoài kia. Cô tự hỏi, tại sao bà ấy lại bỏ rơi cô? Cô phải bại ghét cô lắm đúng không? Trong đầu cô lúc đó đặt ra ti tỉ câu hỏi Tinh thần, kinh thần lúc đó hoàn toàn rối loạn Giống hệt như bây giờ đây nè Chắc có lẽ mẹ có sợ cô mất bình tĩnh Nên nói An ạ Bình tĩnh đi con ạ Mẹ yên tâm đi Con đang rất bình tĩnh đây Nói xong An hít một hơi thật sâu Bàn tay rung rung đưa cái túi sách ra trước mặt bà ta Rồi nói Cô làm rơi cái túi sách Cho đem trả cho cô Bà nhìn cô Nước mắt thi nhau rơi trên gò má An ạ Mẹ Cháu chứ cô chỉ là người dân Đừng có xưng mẹ với cháu Cái chữ mẹ đó Nó nặng lắm Bà bỗng chưng Nắm lấy tay An Vừa khóc vừa nói Hà ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ biết con có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng mà thật sự mẹ có nỗi khổ tâm lắm mới có phải như vậy đó. Mấy năm nay mẹ cũng đã đi tìm con, nhưng mà nếu mà cháu là cô, chứ dù có phải đứng đường cháu cũng không có bao giờ bỏ rơi con của cháu đâu. Còn một khi đã nhận tâm bỏ rơi con của mình thì không có xứng đáng làm mẹ đâu. Mẹ mẹ mẹ, cháu chỉ có duy nhất một người mẹ ạ là mẹ ngừng đang đứng trước mặt cháu đây này. Nhưng mà mẹ, mấy lại mẹ ruột của con. Mẹ ruột sao? Rồi đến đầy, anh không thể kiềm nén được nữa, bởi lòng ngực cô càng lúc càng quặn thác cơn đau, đau đến mức cô cảm tưởng sắp không có thở nổi. Nỗi uất hận dâng trào, cô như một quả bóng sắp nổ, vừa khóc vừa nói ra hết những suy nghĩ trong lòng của mình. Nếu bà là mẹ ruột của tôi Tại sao bà lại nhắn tâm bỏ rơi tôi khi tôi còn là một đứa trẻ đỏ hỏng đó? Hay là... Bà chỉ biết bao viện rằng... Mình có nỗi khổ chưa? Bà nghĩ mình bà có nỗi khổ à? Vì mẹ con tôi... Thì không có nỗi khổ sao? Mẹ của tôi đây nè... Còn khổ hơn bà gách trăm ngàn lần... Ăn không đủ ăn... Mà cả đời không có dám mua một cái áo mới quá hai trăm ngàn đồng... Nhưng lại luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Thậm chí còn còn bán máu để nuôi tôi ăn học đại học. Và thấy bà có xứng đáng với mẹ của tôi không? Những lúc tôi đau bệnh, cũng chỉ có người phụ nữ này lo lắng đêm hôm chăm sóc cho tôi. Còn bà, bà lúc đó ở đâu? Hay là bà đang hạnh phúc ăn sung mặc sướng bên người ta? Bà nói bà luôn nhớ mong tôi à? Giờ sau khi con nhỏ mà không về thăm tôi, mà tới tận bây giờ tôi trưởng thành rồi bà mới đi tìm. Lúc lúc tôi cần bà nhất thì bà không xuất hiện, lúc tôi đã trưởng thành tự lo được cho mình thì bà xuất hiện, thì còn ý nghĩa cái gì nữa đâu? Bà làm như vậy có phải chỉ để chuộc một ít lương tâm còn sót lại khi về già? Có phải vậy không? Những lời nói này, là những lời nói mà cô chôn giụi suốt bao nhiêu năm nay. Bây giờ khi được bật phát ra, An cứ tưởng nó sẽ khiến lòng mình nhẹ bớt, không ngờ nó đến đâu, tim cô lại thắt lại đến đó. Cô liền nhìn An, vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, mãi mới nói nên lời. "Mẹ, <cười> Mẹ xin lỗi." <cười> "Xin lỗi con." Nhưng mà Xin con hãy nghe mẹ nói. Chúng ta bây giờ không còn gì để nói nữa đâu. Tuống xét của bà đây này. Bà cầm mà về đi. Ta ngờ như mẹ nói đâu con. Mẹ biết là mẹ say nhưng mà nếu bà không đi thì thì tôi đấy. Nói xong, em một mạch rời khỏi bệnh viện, tiếng gọi mẹ của cô vang lên phía sau. Anh cố gắng không quay đầu nhìn lại. Ra đến cổng, theo con đường dài dằn dặt, an trả bước mỗi lúc một nhanh, rồi cuối cùng dừng lại ở cái ghế đá ven hồ. Trước mắt là dòng người hối hả qua lại, nhưng trong tâm trí của cô toàn những lời nói ánh mắt cử chỉ bao gồm cả giọt nước mắt của bà. Trước kia, cô đã từng rất nhiều lần hình dung được gặp bà, ngay cả trong giấc mơ cô bừng tượng ra hình ảnh của bà. Cảnh trong mơ thật bẻ bạn, nhưng mà không ngờ khi gặp nhau ở hiện thực còn cảm thấy tàn khốc hơn cả trong mơ. Những ký ức tuổi nhỏ bây giờ nó ùa về, càng khiến cho lòng cô nhức nhối. An đã tập xác định từ lâu, rằng mình chỉ có một người mẹ, cho nên cô cứ tưởng sau khi gặp lại bà ta, cô có thể bình thản đối diện với bà ấy như người dưng nước lạ với nhau. Duy chỉ khi được như vậy, Thì vết thương trong cô mới thực sự được chữa lành, nhưng trái tim cô vẫn rất đau, đau như bị ai chém đến mức tan nát không thể chấp vá được nữa. Càng lúc cô lại càng khóc nức lên, nước mắt ướt đẫm mặt, rơi vào miệng mạng chát. Cô nắm chặt tay, cho những ngón tay đâm sâu xuống lòng bàn để tìm lại cái ý kiên cường trong nỗi đau đó. Cô tự nhủ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Trời bỗng dưng gió thổi mạnh, những hạt mưa tri nhâu rơi xuống. Bây giờ, cô mới thấm thía câu nói: Ông trời khóc giùm cho lòng người khổ đau. Có phải ông thấy cô bi ai quá nên khóc giùm cho cô không? Nước mưa hòa cùng cái giọt nước mắt của cô tan vỡ trên gương mặt đau khổ. Cô ngồi khóc chán chê mới quậy quải đứng dậy, lê bước rời khỏi đó, người ướt sũng. Cô không quay trở về bệnh viện mà về chung cư. Khi cô về đến nhà thì thấy Vũ cũng đang ở nhà. Nhìn cái bộ dạng của anh hình như cũng mới về. Thấy cô hàng lông mày anh khẽ câu lại. Nhưng mà anh không nói gì đi thẳng vào nhà tắm. Cô cứ nghĩ anh muốn đi tắm cho nên cũng không có tranh giành với anh. Lặng lẽ đứng đó chờ khi nào anh tắm xong thì tới lượt mình. Không ngờ anh không có Anh quay ra, trên tay còn cầm theo cái khăn bông lớn tràn lên đầu cô, khó chịu mà nói. Tôi thật không biết cô có phải là người bình thường không nữa. Trời mưa không biết trú mưa hả? Đâu có đâu, tôi thích tắm mưa đó. Thần kinh! Lần đầu tiên bị người khác chửi mà cô còn miễn cười. Tắm rửa sấy khô tóc xong, cô đi vào giường nằm. Được một lúc thì điện thoại sung lên cuộc gọi của con Nga... Dòng nó gấp gáp từ trong điện thoại Mày đang ở đâu đó Tôi đang ở chung cư Sao Hồi nãy mẹ mày gọi điện thoại cho tao Hỏi mày có qua đâu không Nhưng mà tao nói dối là mày đang ở trên này Xong mẹ mày nói có gì động viên nhà dùm Có chuyện gì xảy ra An trầm tư im lặng một lát Rồi mới nhàn nhạt đắt Tôi gặp được bà ấy rồi Tao biết mặt bà ấy như thế nào rồi Gặp ai hả Người đã nhận tâm ném bỏ tao đó Có lẽ Con Nga nó cũng rất bất ngờ Nên giọng nói vang đầy kinh ngạc Hả Mẹ chùa của mày á Ừ Nhưng mà sao lại gặp Bà ấy quay về tìm mày à Đúng lúc này Cô thấy Vũ đang từ ngoài bước vào Cho nên cô nói con Nga Ờ thôi Để hồi nào tôi gặp Tôi kể cho mày nghe Ừ cũng được Nếu mẹ tao có gọi thì nói tao ngủ ở chỗ mày ngang. Mẹ không cần phải dặn thì tao cũng biết rồi mà. Tao đón tâm trạng của mày bây giờ đang rất là quan mang. Thôi, cố gắng ngủ sớm đi. Ừ, dậy đi. Kết thúc cuộc gọi. An mệt mỏi ném cái điện thoại sang một bên. Vũ đi vô. Anh mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ màu đen. Nhìn anh không có dễ chỉ ở nhà một lát rồi đi đâu. Cô buộc miệng. Tối nay ăn ngủ ở đây hả? Ừ, có sao không? Ừ, không. Vũ không trả lời, tay cầm bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm với vẻ mặt vô cảm. Sau khi anh đi được một lát, thì điện thoại anh để trên bàn reo lên âm thanh cuộc gọi tới. Hàn vốn không muốn quan tâm, nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô đã quay qua nhìn cái màn hình điện thoại, cô thấy tên Quỳnh hiện lên, rồi sau đó là một tin nhắn gửi tới. Tối nay anh có qua không? Lòng cô bỗng trùng xuống. Cô đoán chắc mấy hôm trước Vũ không xuất hiện là ở bên cô đấy. Bởi vậy, hôm nay cô mới gọi điện và nhắn tin hỏi như một thói quen, giống như một người vợ ở nhà đợi chồng. Rõ ràng anh biết hai người vốn dĩ là một đôi, nhưng tại sao lòng cô lại chua xót quá? Trong đầu bỗng xuất hiện chồng chất những câu hỏi không có lời giải đáp. Khi ở bên Quỳnh, anh có lạnh lùng như ở bên cạnh cô không? Khi hôn cô ấy có giống như hôn cô không? Những câu hỏi thật là nực cười và điên trồ nó bào khuét cái tim của An đến trống rỗng. Trong lúc còn đang thơ thẩn suy nghĩ thì cô đã thấy Vũ đi vào tới cửa. An chật mình đôi mắt nhìn đi hướng khác giả mặt lúng túng ngựa ngùng. Ừm... Uhm. Anh mới có điện thoại đó. Vũ không trả lời. Anh không xem điện thoại mình mà đi đến bên giường, kéo cái mình rồi nằm xuống bên cạnh. Tiên của An đập điên cuồng, có lẽ hôm nay anh mệt nên rất nhanh, cô đã thấy anh chìm vào giấc ngủ, còn cô nằm lay quay mãi không thể ngủ được nên chỉ biết mở lớn mắt nhìn lên trần nhà. Đêm càng về khuya, những tâm tư lại ồ à kéo về cứ nghĩ đến những gì xảy ra hồi tối nay lại cảm thấy lòng nhức nhối. Đến bây giờ, chuyện gặp lại mẹ ruột của mình đối với cô vẫn như là một giấc mơ. Suy nghĩ mãi, đặt ra ti tỉ câu hỏi mà không có câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, An đã buộc miệng hỏi trong du thức «Làm sao bây giờ?» «Cô giờ nói cái gì?» Giọng của Vũ gian lên Cô giật mình quay sang nhìn anh, thấy hai mắt anh cũng đang mở lớn nhìn mình, cô kinh ngạc. "Ủa, à, anh chưa ngủ hả?" Cô nghĩ tôi có ngủ được không, khi cô cứ liên tục thở dài bên lỗ tai tôi đây nè. "Tôi Mà cô vừa nói cái gì?" "Ờ, không có gì, chỉ là tự nhiên tôi muốn đi đâu xa mấy ngày thôi, thích đi đâu." Từ trước đến bây giờ, ngoài cái thành phố này Thì cô chỉ được đi đến mấy nơi khác ở miền Bắc như Quảng Ninh, Vịnh Phúc, Hải Phòng, chưa có dịp đi miền Nam bao giờ. Nghe nói Phú Quốc đẹp lắm, cũng ao ước đến đó một lần nên cô trả lời theo mong ước của bản thân bấy lâu nay. Tôi thích đi Phú Quốc, nhưng mà chắc phải đợi thêm mấy năm nữa mới đi được. Vũ im lặng một vài giây rồi nói, ngủ đi, khuya rồi. Nói xong, Vũ xoay người quay lưng về phía cô, an buồn bã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia chớp ngoằn ngoèo vẫn đang lóe lên rực sáng cả một góc trời. Và rồi, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Trải qua được một giấc ngủ, sáng hôm sau, cô tỉnh dậy cảm thấy tinh thần đỡ hơn hôm qua rất nhiều. An tự nhủ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình không thể trốn tránh thực tại, bắt buộc phải đối mặt thôi. Ăn sáng xong, Trì An đến bệnh viện, trên đường đi có ghé vào chợ mua cho mẹ mấy cái bánh khúc. Khi bước đến cửa phòng thì bác sĩ đang khám cho bé Bông. Đợi bác sĩ khám xong rồi cô mới lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ ăn sáng chưa? Con có mua xôi khúc cho mẹ nè. Mẹ ăn rồi, con để đó hồi nữa đói mẹ ăn sau." Dạ. Sáng nay Ăn, dạ mẹ chỉ tập trung lo cho bé Bông, không hề nói đến chuyện gì khác. Cho đến trưa bé Bông ngủ say, mẹ cô mới hỏi. An "À nga, con đã ổn chưa?" Anh ngước mắt nhìn mẹ, cười nhẹ. "Ừ, con ổn mà mẹ. Vậy con tính sao?" "Tính sao là, là tính gì hả mẹ?" Đêm qua mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi, dù sao thì máu mủ ruột thịt với nhau, Nói dứt bỏ thì không thể dứt bỏ được đâu con. Bà ấy cũng đã dứt bỏ con hai mươi mấy năm rồi đó mẹ. Nhưng mà mẹ à, con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi. Có phải vì con sợ mẹ buồn nên mới nhẫn tâm vậy không? Nếu con sợ mẹ buồn thì đừng có lo, mẹ không có buồn đâu, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc. À, con hãy hỏi lòng mình xem. Có thể tha thứ cho bà ấy được không? Nếu được thì hãy tha thứ đi con à. Tha thứ à? An không thể làm được. Những ký ức tuổi thơ như một bức tường kiên cố nó ngăn cách giữa cô và bà ta. Không thể dung hòa nổi. Giả như hai mươi mấy năm qua bà ấy từng về thăm cô dù chỉ một lần thì có lẽ những tổn thương trong cô sẽ được vỗ về phần nào. Giá như bà ta bỏ rơi cô vì không có đủ khả năng nuôi nữa thì sẽ khiến cô bớt đau hơn là việc bỏ con mình đi theo một người đàn ông giàu có, mong cầu một cuộc sống an sung mặt sướng. Người mẹ đó có đáng để tha thứ hay không? Cô nắm lấy tay mẹ của mình, dùng cái giọng nói kiên quyết: "Mẹ ạ, lòng con bây giờ chỉ nhận định một người mẹ duy nhất là mẹ thôi. Đúng là cái hồi con còn nhỏ, Vì con biết mẹ không phải là mẹ ruột của con, con đã rất đau lòng, rất buồn, thậm chí khoảng thời gian đó con đã ngày đêm mong ngóng mẹ ruột của mình sẽ về đón mình. Nhưng mà sau hai mươi mấy năm, mọi thứ khác rồi mẹ ạ. Con có một người mẹ tuyệt vời như mẹ, nên con không cần gì thêm nữa. Từ bây giờ, mẹ đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa có được không? Nói đến đây, thì giọt nước mắt mà cô giam cầm từ bấy lâu cũng rơi xuống. Mẹ mỉm cười nhìn cô, nhưng hai mắt mẹ cũng đỏ hoe, tay mẹ vỗ nhẹ lên tay cô. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không có nhắc nữa, mẹ tôn trọng mọi quyết định của con. Ừ, con cảm ơn mẹ. Bé Bông ở bệnh viện thêm chục ngày nữa thì được về nhà. Sức khỏe của con bé hồi phục rất tốt, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường, nó ăn ngon ngủ ngoan. Từ hôm đó tới bây giờ An cũng không gặp lại bà ta nữa, bản thân cô cũng đang dần cân bằng lại được cảm xúc. Hôm làm thủ tục xuất viện, thanh toán hết viện phí thì bệnh viện báo đã có người thanh toán toàn bộ chi phí còn lại rồi. An tầng ngẩn một lúc, nghĩ đến, nghĩ lui cũng không có thể đoán ra được người đó là ai, chỉ là mơ trong đầu kiểu người hay làm bất thần lình thế này chỉ có thể là Vũ. Nhưng cô cũng dám chắc. Vì dù sao cũng không có lý do gì khiến anh phải tốt với mẹ con cô đến mức này. Mấy ngày sau, vào một buổi tối đang kể chuyện cho bé bông ngủ, thì cô nhận được tin nhắn của Vũ. Đang ở đâu? Cô cứ tưởng anh bất ngờ quay về chung cư, không thấy cô nên nhắn tin hỏi. An dội dàng trả lời. Tôi đang ở nhà tôi, anh đợi một chút, bé bông ngủ xong tôi sẽ qua. Sắp xếp đồ đạc đi. Sáng mai 6 giờ bay. Hả? Bay đi đâu? Đi Phú Quốc. Cô tròn xoe mắt nhìn dòng tin nhắn, còn sợ mình hoa mắt. Đi Phú Quốc à? Cô lại nhớ cái đêm hôm đó, mình từng nói với Vũ rằng mình thích đi Phú Quốc, liệu có phải như vậy nên anh đã giúp cô thỏa mong ước. Nhưng mấy giây sau, tin nhắn khác gửi tới đập tan nát cái ảo tưởng của cô. Tôi có việc phải vào trong đó mấy ngày. Đêm cô theo giọng phỏng, khi cơ thể bất bối còn cái chỗ giải tỏa. Quả ra, sự thật là vậy, lòng cô tràn ngập chua xót, sao tất cả thì cô chỉ như một cái món đồ để anh giải tỏa mà thôi. Cô lập tức nhắn lại. "Tôi không đi có được không?" "Tôi cho cô cái quyền từ chối à?" A nghiến răng nghiến lợi, lẩm nhẩm trong đầu, cái tên bệnh hoạn độc quyền độc đoán này Rồi cô trả lời. Ở đó thiếu chị gái đi đâu mà anh phải tha tôi vào thần ở trong đó làm cái gì? Bình thường anh đi hoài đó có cần tôi đi cùng đâu. Anh đi một mình đi. Ừ tôi ở nhà còn chăm sóc cho con gái của tôi. Cô cứ tưởng với sự cứng đầu của mình thì anh ta sẽ nổi đó như mọi lần, nhưng mà cuối cùng anh lại nhắn lại, ngữ điệu có vẻ rất bình tĩnh. Cho cả nói đi cùng đi. Tôi sẽ cho hai mẹ con cô đi vài nơi." Đọc xong dòng tin nhắn này, lòng cô được xoa so dịu, cơ hồ như có dòng nước mát vừa mới chảy tới dập tắt những đốm lửa hồi nãy. Từ nhỏ đến bây giờ, Bông chưa được đi xa bao giờ, xem như đây là chuyến đi trải nghiệm đầu tiên của con. Cô đồng ý với Vũ, vì cô nói dối mẹ mình đang dịch thuật tiếng Anh online cho một trung tâm nên sáng sớm hôm sau cô nói với mẹ, trung tâm cho đi du lịch Dạ có thể cho Bông đi cùng nữa. Mặc dù sức khỏe hiện tại của Bông đã ổn định bình thường, hoàn toàn có thể đi chơi xa được, nhưng mà mẹ cô vẫn lo lắng. Mình con đi thôi An à, để Bông ở nhà với mẹ. Mẹ lo cho sức khỏe của Bông sau, mẹ yên tâm đi, con biết cách chăm sóc cho nó mà. Mẹ biết là như vậy, nhưng mà thôi, cứ đợi ít hôm nữa có dịp đi sau con ạ. Đối với một đứa trẻ bình thường đi du lịch xa còn có lúc mệt Huấn hồi là bé bông Vừa mới trải qua ca khẩu thuật như vậy Mẹ vẫn không có thể nào yên tâm được An ngẫm nghĩ Thấy mẹ nói cũng đúng Nên đành gật đầu Quyết định cho bông đi cùng có lẽ là quá dội rồi Không có bông đi cùng Cô cũng không có tâm trạng mấy mà đi chơi Nhưng mà lỡ đồng ý với Vũ rồi Bây giờ hủy ngang không có được Vậy là cô đành thu dọn đồ đạp của mình Vậy là cô đành thu dọn đồ đạp của mình xếp gọn trong cái vali nhỏ, vừa sắp xếp đồ xong thì Vũ tới, cô dặn dò bé Bông. "Ừ, Bông ở nhà với bà Hoa nghe, mẹ đi mấy hôm rồi mẹ về." Con bé nhìn cô nở nụ cười. "Ừ, dạ mẹ." "Bông thích cái gì nè, để mẹ mua quà cho Bông. Con thích ăn bánh kem vị dâu giống như ba mua đó?" Dạo gần đây con bé thường xuyên nhắc đến ba nhưng mà không có đòi vì cô nói dối sau khi đội bông phẫu thuật xong thì ba phải về chỗ làm có việc gấp và phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Con bé nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, mặc dù An biết nó rất khao khát được ba ở bên cạnh. Tự nhiên cô ước giá như ba của con bé được như vũ thì tốt biết mấy. Được rồi, khi nào mẹ về sẽ mua bánh kem vị dâu cho con ăn. Ừ, con cảm ơn mẹ An. Ừ, thơm mẹ một cái coi. Con bé nó hung chủng chục mấy cái vào má của cô. Cô ôm con bé vào lòng mình, niềm hạnh phúc vô bờ tràn ngập. Sau đó, An đứng dậy kéo cái vali ra ngoài đường chính. Ra đến nơi, cô đã thấy chiếc ô tô màu đen có vũ đậu bên đường. Cô mở cửa xe bước vào, biết anh chờ mình nãy giờ hơi lâu nên chủ động nói Nó ân nga phải để anh chờ ờ con bé ở đâu. Mẹ tôi không có muốn cho con bé đi nên tôi để con bé ở nhà. Anh ta lạnh lùng gật đầu. Suốt đường đi hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi ra tới sân bay. Do đây là lần đầu tiên đi máy bay, chưa kể cô thuộc tiếp người sợ độ cao nên khi máy bay cất cánh hoặc đút gặp sốc mạnh, sắc mặt cô lúc đó Khuôn hồ trắng bệch như tờ giấy, cô gồng mình nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu xuống ghế. Vũ ngồi bên cạnh có lẽ là ngứa mắt với bộ dạng này, cho nên anh chủ động kéo đầu cô dựa vào anh, bờ vai anh rất vững chắc, đem đến cho cô cảm giác an toàn lạ thường. Cơ thể cô dần dần thả lỏng. Lần sau muốn dựa vào vai tôi thì cứ nói nghe. Đâu có đâu. Tại tôi sợ độ cao đó chứ. Chưa kể hồi nãy. Hai tay tôi bị ồ nên khó chịu. Cô đang định ngồi thẳng người dậy. Thì Vũ lại ấn đầu xuống tiếp. Ngủ đi. An mỉm cười. Suốt chiến bay từ đầu vào vai anh. Tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Khi máy bay hạ cánh rồi. Thì Vũ mới gọi cô dậy. Hai người ra đến cổng sân bay. Đã thấy một người đàn ông mặc đồ đen đẹp dừ chiếc xe hơi tới cho Vũ, nhận lấy cái chìa khóa xe rồi lái xe đưa cô thẳng về khách sạn. Nhìn nội thất và cách bài trí trong phòng lại có cái view nhìn ra biển, cô đoán tiền thuê phòng chắc chắn sẽ rất mắc. Sau khi cất đồ xong xuôi, thì nhân viên khách sạn đem đồ ăn và tận phòng cho hai người. Cô đang ăn thì Vũ có điện thoại phải rời đi. Cô ăn xong không biết đi đâu nên trèo lên giường ngủ, chắc có lẽ do cơ thể đang quẻ quải nên làm một giấc ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh. 6 giờ tối vẫn chưa thấy Vũ về, cô nghĩ anh vào đây có việc nên chắc là không có rảnh ăn cơm tối cùng với cô. Vậy là tắm rửa xong xuôi, cô đang đi xuống dưới hỏi Lệ Tân xem nhà ăn ở chỗ nào thì thấy Vũ bước tới. Ừ, uhm, cô định đi đâu? Tôi tưởng anh bận nên định đi xuống xem thế nào, rồi ăn tối trước. Đi thôi. Ờ, tôi đặt bữa tối rồi. Nói xong, Vũ Xoay người bước đi trước, An lẻo đẻo bước theo. Cứ tưởng đi biển thế này thì tối nay sẽ được chén một bữa no hải sản, ai ngờ khi đến gần bàn ăn, nhìn các món bày trên bàn, cô thở dài, lại là các món ăn áu âu. Hai người vừa mới ngồi xuống dùng bữa chưa được bao lâu, Thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt. "Tại ca, phải an hùng." Hai người ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông đang đi tới chỗ, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô nhận ra người đàn ông này, anh ta chính là một trong nhóm bầu tứ của Vũ. Nếu cô nhớ không lầm, thì anh ta tên Minh, cũng là người mà nói với cô nhiều nhất ở quán bar. Nhìn thấy cô, Yam anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe môi nở một nụ cười. Ừm, em có nên cảm thấy may mắn khi bắt gặp cái khoảnh khắc này của anh hay không? Cậu đi đâu giờ đây? Ừm, em đưa Cẩm Đan đi chơi. Người phụ nữ bên cạnh lúc này mới lên tiếng. Dạ, chào anh. Nói xong, cô ta quay sang nhìn An, ánh mắt có chút nghi hoặc. Mình chủ động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh phủ. Mà hôm trước anh nói uh, anh đi Phú Quốc Tụi em tưởng anh đùa Quá ra là Mình nói đến đây Thì Vũ quay sang lườm anh ta một cái Khiến anh phải lập tức nuốt ngược lời nói trở lại Miệng cười trừ hỏi sang một câu khác uh, À đúng rồi Không mấy khi anh em mình mới có dịp gặp nhau như vậy uh, Tụi em ngồi xuống dùng bữa cùng với anh vui có được không Ngày nào tôi không gặp cậu chứ Ý của em là cái dịp đặc biệt hiếm có như vậy đó không có hẹn mà gặp. Mình cười tươi kéo ghế cho cô gái kia ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai người đàn ông trước mặt, nếu không biết rõ thì cô không thể tin nổi lại là hai ông trùm xã hội đen. Suốt bữa ăn, chủ yếu là Minh nói nhiều, sau đó là bạn gái anh ta. Vũ có nói nhưng rất tiết kiệm lời, còn An thì chính xác hơn không biết nói gì. Mình là hội phủ Đại ca này, em nghe nói anh mới mua rừng mảnh đất ở đây để xây villa hả? Trần Long nó nói với cậu à? Ừ, dạ. Tôi mới dự định thôi. Em quan sát thấy biển được đó, Đại ca. Ít nữa anh lấy vợ, thỉnh thoảng đổi gió đưa vợ con vào đây nghỉ dưỡng sẽ rất tuyệt. Tự nhiên An lại mong ngóng Vũ trả lời câu này của mình, nhưng mà không, anh lại hỏi sang chuyện khác. Đi Quan Cầu thì khi nào đây? Nghe nói cậu đã về nhà Cẩm Đan gặp gia mẹ rồi đúng không? Khi Vũ vừa mới dứt lời thì cô gái kia liền đáp lời: "Dạ, tụi em cũng đang bàn dần rồi đó anh. Mà bữa em cũng nghe Quỳnh nói." Cô ta nói đến đó thì mình quất nhẹ tay một cái nên cô ta không nói tiếp nữa, chắc là mình đang giữ ý vì sự có mặt của An. Sau đó mình bất ngờ: "Ừm" um, Em đã từng đến Phú Quốc bao giờ chưa? Dạ, đây là lần đầu tiên anh ạ. Như vậy thì em phải tranh thủ bắt đại ca của anh đưa đi nhiều chỗ chơi đi. Phú Quốc đẹp lắm, ngày mai thời tiết đẹp, có thể lặn biển ngắm san hô được đó. Cô làm gì có cái quyền hạn đó chứ? An cười gượng. Dạ. Lúc bữa ăn gần kết thúc, Phi Vũ bất ngờ gọi Minh ra ngoài nói chuyện riêng việc gì đó. Bản ăn lúc này chỉ còn mình An và cô gái kia. Cô ta quay sang nhìn cô, miệng nở một nụ cười nhưng ánh mắt toát ra cái vẻ khinh thường. "Mong ăn không có hợp với bạn sao, mạng ít vậy?" "À không, tôi anh như vậy là đủ rồi." "Anh Vũ bao nuôi bao nuôi cô lâu chưa?" An hơi sững sờ với câu hỏi thẳng thắn này của cô ta. An còn chưa kịp trả lời thì cô ta lên tiếng tiếp. Tôi biết cô chỉ là gái được anh ấy bao nuôi mà thôi, chứ người anh ấy yêu là Quỳnh, hai người họ sắp kết hôn rồi, cô biết chứ. Dù đã nghe Quỳnh nói hôm trước, nhưng hôm nay khi nghe cô ta nhắc lại, trái tim của An giống như bị ai đó đào một lỗ hổng lớn. An cười gượng. Ừ, uhm, tôi cũng có nghe nói. Tôi nói thiệt nghe, đàn ông nhân phụ có thể qua lại chơi bời rất nhiều người. Mấy tìm cảm giác lạ giống như là cô đây nè, nhưng mà để lấy làm vợ thì chỉ có một kiểu người giống như là quân mà thôi. Anh ấy sẽ không có bao giờ lấy cô đâu. Điều này trong lòng cô An cũng thử hiểu, những người như Vũ đâu thể tùy tiện chọn đại một người lấy làm vợ. Cô biết rõ thân phận của mình ở đâu nên đâu dám nghĩ đến những cái điều xa vời, thậm chí cô còn đang mong Vũ sớm chán cô đi, sớm buông tha cho cô để cô được tự do. Phần nữa là cô mong lúc anh buông bỏ cô là lúc cô chưa lúng sâu vào cái đoạn tình cảm. Đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên có này. An cười cay đắng. <cười> tôi biết. Và tôi cũng chưa bao giờ có ý định lấy Vũ đâu. Cô biết mà sao còn cố chấp bên anh Vũ làm gì? Còn không rút lui ngay đi? Hay là cô nghĩ anh Vũ sẽ đổi ý mà bỏ Quỳnh cưới cô? Nếu cô có suy nghĩ đó thì cô quá hảo tưởng rồi đó. Để tôi nghĩ cho cô nghe, mảnh đất mà anh Minh vừa mới nhắc tới đó, là anh Vũ mua cho Quỳnh, dì Quỳnh nói rất thích có một căn villa ở Phú Quốc, đối với một người đàn ông, bỏ một số tiền nhỏ để mua cảm giác lạ với những người phụ nữ như cô thì được, chứ để người ta bỏ ra một số tiền lớn thì chỉ nhằm một, một phục vụ sở thích của một người thì chỉ có thể là người anh ấy hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu thương. Câu nói này làm cho An liên tưởng đến những cuộc giao dịch tiền tình giữa cô và Vũ. Khi đó, ánh mắt anh, anh điều phóng ra mấy tia khinh thường dành cho cô. Tim An thắt lại, nhói đau đến nỗi hít thở cũng cảm thấy khó nhọc, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình một chút tự tôn và tỏ vẻ bình tĩnh đáp. Chuyện buôn hay không buôn, tôi không phải là người quyết định được, cũng giống như cô, chỉ là người ngoài cuộc. Nó sao hiểu được câu chuyện của chúng tôi? Nghe An nói vậy, sắc mặt của ta liền tỏ ra khó chịu, ánh mắt tức tối, thay đổi giọng. Chính vì tôi là người ngoài cuộc nên tôi có thể ngồi đây bình tĩnh nói với cô như vậy đó, chứ nếu tôi là quân, sự việc đã khác rồi. Quân nói hiền, nên nó còn tử tế với cô, chứ mà như tôi, không có được như vậy đâu, thì sao có cách cho mấy con tiểu tam như cô sớm tỉnh mộng đó. Hai từ tiểu tam giống là cái thứ cô luôn ghét bỏ. Nhưng không ngờ cũng có ngày hai cái từ đó nó dành cho an. Cô chừa tên tiếng trả lời thì giọng của Vũ gian lên. Xong chưa? Đi thôi. Thấy Vũ xuất hiện. Cô ta liền thay đổi cười tươi. Anh Vũ định rau chơi hả? Hay là anh cho hai đứa em bám càng theo dưới? Tôi không có khoái đi chơi cùng với người lạ. Người lạ? Cô ta có dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng biết là Vũ nói mình. Bị anh dội thẳng gáo nước lạnh vào đầu, nụ cười giả tạo trên khóe môi cô ta dần thu hẹp lại nhưng vẫn dùng cái giọng nói nhẹ nhàng đáp. Dạ, anh. Vũ quay sang liếc mắt nhìn về phía An, hàng lông mày trao lại như kiểu đang nhắc nhở, còn không đứng lên ngồi đó làm cái gì. Cô biết ý lập tức đứng dậy ra khỏi cổng khách sạn. An hỏi Vũ. Anh dẫn em đi đâu? Ừ, cô muốn đi đâu? Anh nghe nói chợ đêm ở Phú Quốc đông vui lắm, là nhiều món ăn như một thiên đường ẩm thực. Hai mắt cô sáng lên háo hức. Ừ, mình đi chợ đêm đi. Ừ, chợ đêm. Đúng rồi, tôi nghe nói chợ đêm ở đây tấp nập lắm, nhưng nếu anh không đi. Sau đó, anh lái xe chở cô đến chợ đêm, đúng như lời người ta nói. Tối đêm ở đây rất đông đúc, có cả một dãy bán đủ các đồ lưu niệm và rất nhiều gian hàng hải sản tươi ngon như hàu, cầu gai, bạch tuộc, ờ uh, ghẹ, ốc sò. Nhìn mấy món ăn được chế biến rồi nướng thơm phức, cô không kiềm lòng được mà dừng chân lại nói với Vũ. "Ừ. Um, anh muốn ăn nướng không?" "Không." Mặt cô xỉ xuống, Vũ lại nói tiếp. "Cô thích thì ngồi xuống mà ăn đi." "Yai, anh đợi tôi nghe, tôi ăn cái đã." Cô vui vẻ kêu chủ quán nướng cho mình năm con hàu, năm con tôm tiết và cả mực nữa. Vũ ngồi đối diện nhìn cô ăn, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực. "Ăn ngồi ăn hết cái số đồ mình vừa mới gọi, vẫn cảm thấy chưa có đủ nên lại gọi thêm một ít bạch tuộc." Suốt quá trình đó, Vũ chỉ ngồi im lặng ngồi nhìn. Ăn xong, thì hai người còn đi dạo vòng vòng quanh chợ. Anh rất vui và háo hức, trái ngược với cô là dáng vẻ tẻ nhạt cô Vũ. Cô biết anh không thích những nơi này nhưng mà cô mặc kệ, không mấy khi mới có dịp vào đây chơi, thậm chí cô còn kéo anh vào mấy cái gian bán đồ lưu niệm. Chỉ chị chủ quán nhìn cô và Vũ, có lẽ hiểu lầm hai người là vợ chồng nên chỉ nói: "Hai vợ chồng nhà này đẹp đôi quá ha." À quán chị bán nhiều đồ đôi đồ cặp lắm nè, hay vợ chồng xem mua được cái gì thì ủng hộ cho chị đi. À không biết sao, nhưng mà khoảnh khắc chị chủ nhắc đến hai tiếng vợ chồng, để tim cô đập rộn ràng, cô đang định lên tiếng giải thích hai người không phải là vợ chồng thì chị chủ lại lên tiếng. Ừ có đôi dòng này nè, mẫu mới về, chị mới nhập đó. Ừ em gái, em đưa tay đây chị đeo thử cho coi. Ừ dạ thôi. Em cứ đeo thử đi, nếu thích thì mua ổ ngủ chị, còn không thích thì thôi, đeo tại đây, đưa cho chị coi. Với sự nhiệt tình mời chào của chị chủ quán, Hàn Đành đưa tay ra trước mặt, chị chủ quán đeo cái vòng vào tay cô. Được cái da cô trắng, lại bàn tay búp măng nên đeo cái vòng dù chỉ làm bằng mỹ ký thôi, nhưng nhìn rất đẹp. Chị chủ quán tấm tắc khen cái của em đẹp quá, vòng này rất hợp với em đó. Hai vợ chồng là một đôi đeo cho nó kỷ niệm với Phú Quốc đi." Cô nhìn xuống tay mình, bục miệng quay phía sau hỏi Vũ. "Ừm, đẹp không anh?" Trẻo cổ. "Ủa? Ừm, tôi thấy đẹp mà." Vũ không trả lời mà hỏi thẳng chị chủ quán. "Bao nhiêu tiền?" "150.000 một cái." Nếu chú lấy cả đôi thì chị bớt còn 250 ngàn một đôi. Chú lấy đôi nghe. Vũ im lặng, trúc trong bóp ra tờ 500 ngàn, trả cho chị chủ. Rồi kéo tay cô bước đi. Đang đi được mấy bước thì tiếng gõ lạch cạch của người bán kem mời chào. Họ nói đây là kem cuộn Thái Lan, nổi tiếng ở chợ đêm. Cô tò mò lại dừng chân ăn thử, hợp khẩu vị có ăn liền hai ly. An Mặc Vũ bây giờ nhìn cô đúng cái kiểu coi như cô như là một con heo ham ăn. Đêm nay nàng không có bị Vũ hành hạ, nhưng mà hậu quả của ăn quá nhiều cái đồ thập cảm, kết quả cô đau bụng cả đêm, báo hại Vũ phải chăm sóc ngược lại cho cô. Điều kỳ lạ là anh không có nói nặng lời hay khó chịu gì cả. Ừm, uhm, cho chữa, chữa cái tội ăn lung tung. Vì đêm qua không có ngủ được cho nên sáng hôm sau người cô quải quải không có muốn đi đâu. Cả buổi sáng ở trong phòng ngủ, còn Vũ rời đi đâu từ sớm cô cũng không có rõ nữa. Cả chiều An đợi mãi không thấy Vũ về, để giết thời gian cô lại mở điện thoại ra lướt Facebook, chán chề lại thót chuột với con Nga. Con Nga nó nói: "Ông trưởng cũng đang ở Phú Quốc đó." "Hả? Sao mày biết?" Ừ, ông nội tao bảo ấy ông ta đang ở check-in ở Phú Quốc. Ông ấy còn nhắn tin cho tao hỏi thích gì để ông ấy mua về cho mà. An tím tím cười. Sướng mày rồi đó ngang, có quà của anh Trường rồi thì chắc không cần quà của tao đâu, đúng không? Không. Có mà hỏi theo cái kiểu trá hình thì có. Vì ông ta hỏi cả sở thích của mày nữa. Nói tóm lại hỏi tao chỉ là theo phép lịch sự thôi. Đó là mày nghĩ vậy thôi. Tao còn lạ gì nữa chứ. Thôi, tranh thủ đi chơi đi. Về rồi uh, thốt xô với tao sau ngang. Tao chuẩn bị đi mua đồ ăn rồi đi làm đây. Không có nấu cơm hả? Làm biến mày ơi. Ừ, vậy đi. Tắt điện thoại xong, thì An thấy Vũ mở cửa phòng bước vô. Anh thúc giục cô thay đồ, trở ra ngoài. An không rõ là Vũ định đưa cô đi đâu, nhưng mà khi cô thay đồ xong, thì anh có lại có điện thoại, Nghe đầu dây bên kia nói một hồi thì anh đáp, "Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây." Thất máy anh quay sang nhìn cô, giọng trầm xuống, "Ở đây đợi tôi, một lát tôi về đón cô sau." "Ừm, uhm, anh có việc thì cứ đi đi, tôi chờ được mà." quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 8 của bộ truyện Cố chấp yêu người. Tác giả Trang Biu Bì. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.